trường 588 trăm phần quyết tàn quyền thình lình có tiếng cười tiếng hoàn hồ vang vọng đột ngột dừng lại vô số đệ tử ngượng mặt kinh ngạc nhìn khoảng không trên trời đột nhiên xuất hiện một nhóm người đông có chút không rõ ràng lắm tình huống phát sinh trên bầu trời tu thiên sắc mặt âm trầm nhìn đoàn người đã phá vỡ kết giới ánh mắt chậm rãi dừng ở một bên làm tử mặc bào phục luyện dược sư ánh mắt hiếp lại cười lạnh nói không biết kể đến là ai nguyên là lại là dực hoàng hàn phong của hắc sắc vực hà, hà đại trưởng lão đã cách khí danh hiệu kia bất quá là bằng hữu của hắc sắc vực tùy ý đặt cho ta thực không dám nhận làm tự được sân là hàn phong kia đôi môi đỏ mọng hơi tươi cười hướng phía tô thiên mỉm cười nói hàn phong đây là địa phương của gia nam Mộc viện Các người không mời mà tới là muốn gì, sắc mặt của hộ kiền, cũng vì đám người Hàn Phong xuất hiện trở nên có chút nghiêm trọng, bay đến phía sau Tô Thiên, hướng phía Hàn Phong quát. Hắn chính là Hàn Phong, trên mặt đất từ việm nghe được cái tên này, ngận xà chợt giọng kinh ngạc nói, ánh mắt thầm đánh giá. Được người có thể tính là luyện dược sư, đồng môn sư huynh của mình, Hàn Phong nhẹ nhàng cười. Ánh mắt hướng vía, đỉnh của thiên phần luyện cái tháp vỡ tan kia. Thành âm ôn hòa nói, dị hỏa chính là thiền địa kỳ vật. Các người này đem nó phong ấn ở đây. Có thể nói là một chút quá mức tàn nhẫn. Ta thân là luyện dược sư, dị hỏa trong lòng chúng ta như một loại tín ngưỡng. Cho nên Hàn Phong muốn mời đại trưởng áo, đem nó phóng tích dị hỏa, không nên nhốt lại. Hàn Phong vừa nói lời này, không chỉ có đám tổ thiên sắc mặt cực kỳ quái dị mà cả những người sau lưng hàn phòng vẻ mặt cũng cổ quái bọn họ biết hắc sắc vực giết chóc là chuyện như cơm bữa làm gì quan tâm đến thứ chó má bị nhốt kia hơn nữa tối trọng yếu là thứ bị nhốt kia căn bản không phải là nhân loại mà chính là một ngọn lửa mà thôi tuy rằng bản thân nó có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ thực sự là cái cớ buồn cười người nghĩ người cửa rán mọc viện đều là lữ hai tiểu hai từ bà tuổi hết phải không Hộ Kiền cười lại một tiếng Vùng tay lên Chỉ nghe tiếng gió vang đầy trời Chợt gần hai mươi bóng người Sau lưng hiện ra đôi cánh đối khí vọt đến Nhìn chầm chầm vào đám người Hàn Phong Muốn Muốn cướp dị họa thì nói rõ trực tiếp luôn đi Nói bóng nói gió Không hợp với thân phận của ngươi Tô Thiền vất ống tay áo Ánh mắt bỗng nhìn đảo qua đám người Hình dạng cổ quái sau lưng Hàn Phong Bàn tay nhất thời nắm chặt Nhẹ nhạt nói Hà hà Không hổ là dực hoàng A, ngay cả thủ lĩnh của các thế lực, huyết tông, địa viêm môn, bát viêm môn, đều có thể thỉnh được Lực kêu gọi này chỉ sợ cho hắc sức vực chỉ mình ngươi có được. Hà hà, đại trưởng lão thật đúng là người nhanh mồm, nhanh miệng, hàn phong cười cười, chật hít một tiếng nói. Nếu đại trưởng lão cũng đoán ra mục đích của ta, vậy phiền người dàn xếp một chút. À, người hẳn cũng biết, dị họa đối với luyện dược sư chúng ta trọng yếu thế nào. Chỉ cần người có thể rào dị họa ra Mặc kệ điều kiện gì của ngươi Ta đều cố hết sức thực hiện Tổ thiền khóe miệng khẽ nhách châm chọc Bùng tay áo bào cười nhạo nói Hàn phong Người là người thế nào ta còn không rõ Nếu là, là áo sư dược tôn giả của ngươi Nói lời này ta thực sẽ cân nhắc Bất quá như người Cứ tiếp tục tu luyện vài tập niên nữa đi Giả là mộc viện có thể tồn tại sừng sững tại đấu khí đại lục Nhiều lắm như vậy cũng không phải dễ chọc của mặt tươi cười hơi thu liễm hàn vòng ánh mắt tràn ngập ôn hòa dần dần trở lên âm lãnh. nếu như đại trưởng lão không giao ra, vậy đừng trách hàn phong dùng vũ lực đoạt đi. vừa nói, một cỗ ngọn lửa nhìn như thủy dịch màu xanh đậm đột nhiên trong cơ thể bùng ra, một cỗ cảm giác cực kỳ nóng cháy chậm rãi phát tán. dị hỏa, thâm lâm hỏa diễm vừa xuất hiện, khắp trời vàng nền tiếng kinh hô với nhãn lực mọi người tự nhiên liếc mắt có thể thấy ra họa diễm của Hàn Phong trên mặt đất Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời thấy họa diễm đột nhiên dùng mình nhẹ hít một hơi lạnh khí lẩm bẩm nói người kia thế nào cũng có được dị họa lời vừa nói xong Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi hắn thấy hắc sắc giới chỉ trên ngón tay đột nhiên trở lên cực kỳ nóng cố lén cảm giác bị phỏng Tiêu Viêm im lặng không nói lần đầu tiên khi nghe thấy tên Hàn Phong hắc sắc giới chỉ Liên vì linh hồn rực lão bạo động Mà trở lên nóng cháy Hiện giờ cảm giác này trở lên kịch liệt Lão sư Tiêu trong lòng nhẹ nhàng là lên một câu Thanh âm nói ra Lát sau thanh âm của dược lão mang theo một tiếng chậm thấp Chậm rãi quang vắt Quang vang lên Ta không sao Không cần lo lắng Chính là không nghĩ đến Sau khi tên khi sư và đồ này Còn có vận khí đến như vậy Tiêu viêm nhẹ nhàng vút ve, đạo hắc sắc dưới chỉ trong lọng nhẹ giọng nói: Yên tâm lão sư, chuyện thành lý môn hộ này cứ giao cho ta làm. Người có quyết tâm vậy là được. Người bây giờ không phải đối thủ của hắn, thời gian tu luyện của hắn dài hơn ngươi, hiện giờ có thêm dị hỏa, cho nên khoảng thời gian tới không nên cùng hắn xung đột." Dược lão thở dài nói. Tiêu viêm im lặng gật đầu. Hắn biết lời của Dược lão không sai lấy bộn sợ của hiện giờ mặc kệ là thực lực cấp bậc luyện dược đều kém xa so với vị sư huynh này bất quá đột nhiên tiểu viêm nghi hoặc nhíu mày trong lòng thấp giọng nói lão sư ta nhớ rõ luyện dược sư bình thường chỉ có thể hấp tiêu một loại dị hỏa sau hẳn phong đã có rồi mà còn muốn đi cấp đoạt lời tiểu viêm nói ra dược lão liền lâm vào trầm mặc mãi một lúc sau mới nghe âm thanh kàn kàn vang lên bởi vì hắn cũng tu luyện phần quyết thân thể đột nhiên cứng ngắc tiêu viêm vẻ mặt kiếp sợ, bất quá hắn chỉ là tu tập vẹn vẹn là một tàn cuốn phần quyết mà thôi. Dược lão nói nghe vậy tiêu viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. tàn cuốn, đây là ý tứ gì? làm đó khi hắn vẫn còn là đệ tử của ta, nhân lúc ta không phòng bị học trộm phần quyết, bất quá bị ta phát hiện, bởi vậy lúc hắn chỉ có được một phần nhỏ công pháp lộ tuyến của phần quyết. là nhìn nhớ lại chuyện xưa, thành âm dực lão có chút khàn khàn. bất quá Ta cũng đã nói, thiền phú của hắn trong luyện dược là vô cùng mạnh mẽ, không thể yếu hơn so với người, trải qua nhiều năm nghiên cứu mẩy mò, ta nghĩ hắn cũng mò được chút gì đó, nếu không sẽ không đối với dị hoạ thứ hai này hứng thú đến vậy. Tiêu viêm kẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao chầm chầm nhìn vào thân ảnh trên bầu trời kia, không nghĩ tới, hắn cũng tù luyện phần quyết, tuy rằng chỉ vẹn vẹn là tàn cuốn, nhưng vẫn đã làm cho tiêu viêm có cảm giác hơi quái dị, đó là nhất định phải giết hắn loại cảm giác này không phải là tư tâm tiêu viêm sinh ra mà ngược lại như là một loại bản năng trực tiếp phản ánh xâm nhập trong sâu ốc của tiêu viêm làm cho sát ý của hắn đối với hàn phòng lệ sinh càng thêm lồng đậm chậm rãi hít một hơi áp chế ý bốc lên trong lòng kia tiêu viêm ánh mắt quét qua hai phe thế lực trên bầu trời không khỏi nhíu mày nếu là so với nhân số thì tất nhiên giả nam học viện chiếm lợi thế bất quá Trong học viện phần lớn đều là đấu vương đỉnh phong, đấu hoàng cường giả trừ hồ kiên gia chẳng còn ai mà hàn phong một phương đông đạo thủ lĩnh các thế lực đều là đấu hoàng địch Hơn nữa, một ít cường giả thế lực khác cũng là đấu vương định phong, ai là người thắng còn chưa định được. Bất quá, đội viện còn có đại trưởng lão, hắn là đấu tông cường giả, có hắn tọa chấn cho dù đám người hàn phong, đấu hoàng cường giả có nhiều đi nữa, chỉ sợ không dám tùy ý vong động tiêu viêm trong lòng không ngừng tính toán thực lực hai bên. Hàn Phong lão phu khuyên người hay là lên sớm rời đi. Ta có chuyện này chưa từng phát sinh. Nếu ngày sau viện trưởng trở về, các người ở đây sợ một người trốn cũng không thoát. Nhìn thân thể Hạn Phong bốc lên tham lam họa diễm, Tô Thiên lớn tiếng quát: Hà hà, đại trưởng lão cũng không cần đe dọa chúng ta. Viện trưởng các người nhiều lắm như vậy chưa từng hiện thân, ai biết được hắn đã đi đâu? Hẳn phong cười cười nhìn về thiên phần lưỡi khí tháp, ánh mắt lủng cháy. Hơn nữa, chỉ cần có được dị họa này, cho dù là ngày sau hắn tới tìm ta, đến tuột cùng là ai không may còn chưa biết, cho nên ta cũng xin khuyên đại trưởng lão, hay là giao dị họa ra đi. Người cũng rõ ràng, người trong hắc giác vực chúng ta tính tình thế nào, bạn nhất đồng đoạt lội dậy, sợ rằng nội viện cũng là bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, khuôn mặt tô thiên xanh mét, Song trưởng chậm rãi nắm chặt áo bào, hơi hơi nắm tay không gian đốt lại kịch liệt chấn động, âm gãnh nói. Thiệt là nhiều năm rồi chưa hề động tay, hôm nay lão phù cũng sẽ cân nhắc một chút xem người có tư cách hay không nói lời này. Các vị trưởng lão nghe lệnh bảo vệ dị hỏa, tô thiền đột ngột, quát khẽ một tiếng thanh âm như tiếng sấm vang lên phía chân trời, vàng vọng mãi không dừng. Bảo vệ dị hỏa, tất cả các dựa học viện điều chỉnh tề quát chói tai thoáng một cái một cỗ khí tế hùng hồn bạo dũng phía chân trời giận quá mất khôn đấu tổng chính xác là mạnh mẽ bất quá cũng không phải là vô địch hắc giác vực vẫn nhờ cũ không ai cùng ngươi địch lỗi cảm nhận được cường thế áp bách từ trong cơ thể tô thiên nan tràn hàn phòng thoáng lùi về sau cười lạnh một tiếng chợt xoay người cung kính kim ngân tiên sinh thỉnh hai người hiện thân hà hà hàn phong Lúc cảnh chúng ta ra tay đại khai sát giới, hy vọng có thể chịu được cái giá phải trả. Hàn phòng thanh âm vừa dứt, nhất thời hai đạo tiếng cười to lớn vắt lên. Không gian một trận dao động, hai thân ảnh một vàng một bạc như quỷ dị xuất hiện trên bầu trời. Hình công trung xuất hiện hai thân ảnh vàng bạc, đám người Tô thiền sắc mặt nhất thời biến đổi, thanh âm như gió lạnh lẽo từ hàm răng nghiến lại phát ra, không nghĩ tới ngay cả người cũng được mời đến. Trường 589 Hỗn loạn đại chiến Phía trên bầu trời Hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên Một người kim bào Một người nhân bào Bất quá nhìn thật kỹ lại có Thể phát hiện Gương mặt hai người cơ hội hoàn toàn giống nhau Đều là Đầu bạc dâu trắng Mẫu khoản giống như một cái khuôn mẫu ấn ra Đối với thành danh hai người Cho dù là lộ viện các vị trưởng lão cũng không hề xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều có chút biến hóa. Cái này gọi là Kim Ngân Tiên Sinh, đó là hai cường giả đứng đầu tại hắc sắc vực, hắc bạc, hai người là huynh đệ song sinh. Hơn nữa, tù luyện công pháp cũng hoàn toàn giống nhau, bởi vậy nếu tách hai người ra, thực lực cũng chỉ sắp xỉ với đấu hoàng đỉnh phong cường giả nhưng nếu hai người cộng đồng đối địch liền có thể bổ trợ cho nhau, cho dù là đối mặt với đấu tông cường giả cũng có phần thắng không nhỏ. bởi vậy uy danh hai người trong hắc giác vực cường giả cực kỳ văn dội, thậm chí ngay cả nội viện của các trưởng lão đều nghe nói qua. các người cũng muốn nhúng tay vào việc này, thanh âm tô thiên âm trầm chậm rãi nói. Được người ủy thác Có quà có lại Cũng không có biện pháp khác Kim bảo lão giả hướng về phía Tô Thiên Cười nói Tù lão đầu Ta nói người hay là đem di họa cấp cho Hàn Phong Nếu viện trưởng Một các người tại chỗ này Mà nói chúng ta thật không đáp ứng Với cuộc mùa bán này Bật quá thật tiếc Lão xạ họa kia nhiều năm như vậy Cũng không có tin tức Cũng không biết là đã chết hay như thế nào. Thành ngầm của Ngân bảo lão giả có chút không hảo ý cười nói. Thành ngầm kia ngữ điệu thế nhưng là Cùng với Kim bảo lão giả sống nhau. Hắc xì tầm vọng tưởng, Và cũng là muốn nhìn một chút. Ngày đồn liên tủ có thể vượt qua Xài đối địch với Kim Ngân nhịp lão đến tuột cùng có chút gì khó lường cho dù là viện trưởng không có chốt này cũng không tới phiền các người qua đây dưỡng oai tột hiền cười lạnh nói nói như vậy các người lội viện cường giả có chút không đủ dùng á kim bảo lão giả hắc hắc cười nói thì nói hàn phong bên này ít người bất quá lại thắng ở thực lực cao hơn hầu hết các học viện trưởng lão. Trần chính chiến đấu Có thể lấy một địch hai Quá mức thì là một địch ba Sắc mặt tô thiên băng hàn Không nhiều lời vô nghĩa Hai tay giơ lên Bằng bạc đấu khí Trong lòng bàn tay chảo ra kèm khoảng không xung quanh chấn động Xuất hiện một chút run rẩy Tổ thiên đại trưởng áo Hỏi người một lần cuối Dị quả Người đến tuyệt cùng là sao hay không? Sao? Tại đây và chậm, Hàn Phong kiên nhẫn cũng bắt đầu dần dần mất đi. Nhìn Tô Thiên mọi người nhẹ nhạt nói. mà Tô Thiên không chút thay đổi. Quay mắt về phía Hàn Phòng. Chính là tay áo bào vẹn vẹn vung lên. Một đạo đấu khí. Thất luyện cường hãn. đột nhiên từ trong tay áo bào bắn ra. Thẳng đến tới Hàn Phong. Hừ! Tô Thiên ra tay trước, làm Hàn Phong sắc mặt cũng dần dần trở lên âm lãnh. ở một tiếng trầm đục, bấm tay hiện lên tham sắc, hỏa diễm cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, cùng đấu khí thất luyện mãnh liệt và chạm cùng nhau. Thình thịch, âm thanh vang lên trầm thấp, cỗ năng lượng gợn sóng tản ra đem Hàn Phong chiến lui một quãng mới có thể đứng vững thân hình. Tùy nói dị hỏa phụ trợ, Tô Thiên dù sao cũng là đấu tông cường giả, trực tiếp va chạm cũng không chiếm được tiện nghi cái gì. Một kích chém ra, thân hình của Tô Thiên không có chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Hàn Phong. Ha ha, Tô lão đầu, còn chúng ta nữa mà, một kim một ngân hai đạo thân ảnh nháy mắt thoáng hiện trước người Hàn Phong hướng về Tô Thiên bạn bắn mà đến nhếch miệng cười trượt hai bàn tay trái phải của hai người nắm chặt lại một cỗ đấu khí cực kỳ cường hãn màu lục bạo bắn ra vạn vẹo thân hình né tránh đấu khí màu lục ngạt bắn đến thân hình của Tô Thiên vừa động liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân nhị lão nhất thời Tam Phương trưởng phong lần lượt giao thủ Trưởng Phong trầm thấp như giẫm rên. Nam cho người ta hoa cả mắt. Tàn ảnh công ngự liên tiếp hiện ra, nhìn thấy Tô Thiên bị Kim Ngân Nhị lão cuốn lấy. Ánh mắt Hàn Phong chuyển hướng về phía đám người hộ kiên, vung tay lên, nghiêng đầu hướng về phía nhóm người phía sau cười nói, Cái tiếp liền phiến toái chư vị ngăn cản những người khác ta đi xuống phá tàn phòng ấn một ít đấu vương mà thôi sao cho chúng ta là được uống hồ máu tươi nội viện trưởng lão hương vị ra sao chúng ta còn chưa bao giờ lếm thử qua huyết tông tông chủ phạm lao âm trầm liếc mắt nhìn đám người hổ kiền một cái nhếch miệng lộ ra răng nanh có chút bén nhọn từ ngày con trai độc nhất ở hắc sắc vực bị giết một cách bí ẩn hơn nữa tìm kiếm hung thủ không có kết quả tính tình phạm lào vốn là âm trầm càng trở đến có chút nóng giận bất thường động cái là giết người hút máu cực kỳ tàn bạo hà hà đà tạ chi vị về sau này hàn Mỗ chắc chắn hậu tạ hàn phong hướng về đám người phạm lào vừa chắp tay thầm làm đấu khí xong dược sau lưng hơi chấn động toàn lực phóng xuống thiên phần luyện ký tát ngăn bọn họ lại thấy thế hồ Kiên, Hùng tay lên nhất thời ba mươi mấy học viện cường giả phía sau, phổ thiền cái điện, tiểm lược, đem Hàn Phong lộ tuyến ngăn trở. Chật chật, đối thủ của các người là chúng ta. Mười đạo nhân ảnh mang theo hơi thở lồng đậm huyết tinh, đột nhiên tiểm lược mà ra. Cuối cùng, cùng học viện cường giả hình thành công diện đối lập. Hàn Phong cười hắc hắc. Thân hình né tránh, tiếp tục hướng thiên phần luyện ký tháp, mà ba mươi mấy học viện cường giả mới vừa có động tác, trước mặt đã hơn có mười người cường giả của hắc sắc vực đỉnh, cũng nhất tề thiểm lược, lập tức mang theo vô số kình phong, hùng hằng đánh tới. Cuối cùng bóng người thiểm lược ngắn ngủ trong nháy mắt đã đem đội ngũ cường giả ba mươi mấy người phần cách trên bầu trời, chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, các vị đệ tử xa xa cũng không rõ ràng lắm trên bầu trời đã phát sinh đích xác sự tình gì. Bất quá sau lúc chiến đấu bùng lổ âm thanh năng lượng lổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra lại làm cho sắc mặt mọi người hơi đổi. Tới hiện tại bọn họ cũng có thể đoán ra thần bí nhân đột nhiên xuất hiện tất nhiên là lai giả bất thiện Bất quá cho dù trong lòng biết như thế một ít đệ tử có tầm muốn giúp nhưng chiến đấu trên bầu trời lại khiến cho bọn họ không theo kịp Bởi vậy cũng chỉ có thể trông mong Nhìn khoảng không trên bầu trời bùng lổ Trong lòng không ngừng cầu nguyện Với các vị lội viện trưởng lão Có thể đem cách không mời mà đến này đuổi đi Ở trên bầu trời bắt đầu hỗn chiến Hai cánh của hàn phong rung lên liền xuất hiện trên thiên phận luyện khí tháp Nhìn nhìn dưới mảng răng ngượng Hào quang tàn ra âm trầm Chưa kiếm các động tác gì Một đạo gió bén nhọn trượt vang lên trên đỉnh đầu Hãy co mày Hàn Phong chấn động hai cánh tránh được kình phong tập kích, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Kiên vẻ mặt băng hàn theo dõi hắn, không cần vọng tưởng có chú ý với Dị Hỏa, trong tay đố khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ. Hồ Kiên trầm giọng nói: "Bằng một người, người sợ là ngăn cản không được ta." Nhìn Hồ Kiên thoáng thoát ly đại chiến, Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc chợt cười nói: "Bằng thực lực của hắn, mượn sự trợ giúp của Dị Hỏa, trận đấu hoàng ít có cửa trụ. Ít có đối thủ, bởi vậy, tuy nói thực lực Hồ Kiện ở đấu hoàng đình nhưng mà thành thật mà nói vẫn chưa có kiêng kỵ gì nhiều lắm. Vậy thì tự xem. Hồ Kiện cười lệnh một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa, khi thế hùng hồn trong người tràn ngập mà ra, đàng lúc đấu khí bạo dũng, đem Hàn Phong nhíu mày bao vây vào, nhất thời hai người hóa thành thế lạnh mơ hồ lần lượt đối chiến với nhau, vì thế trên bầu trời hoàn toàn chiến đẻ lâm vào trong chiến đấu hỗn loạn. Chỗ ánh mắt nhìn tới cơ hồ toàn bộ đều là hỏa bạo chiến đấu, thanh âm năng lượng lộ vang, âm thanh vang lên không ngừng giống pháo. Trên mặt đất, tiêu viêm cũng có chút kinh ngạc, nhìn khoảng không trên trời hỗn chiến, tổ tiên đã bị cái gọi là kim ngân nhị lão chỉ trụ, hồ kiền cũng cùng hàn phong lâm vào chiến đấu kịch liệt. Các vị trưởng lão cũng đã bị huyết tông, tông chủ cùng với các thế lực khác lấy một địch hai, thậm chí là ba mạnh mẽo kéo lấy. Hơn nữa, lấy tình huống địch chúng tại đây, thậm chí có thể chiếm thượng phong, không thể không nói, đấu vương cường giả cùng đấu hoàng trinh lệch không nhỏ. Ánh mắt, vì nhìn cái chiến đấu hoa mắt mà có chút mê muội, tư viêm chỉ phải cười khổ trong lòng rồi hỏi, lão sư hiện giờ sao? Chỉ có thể đợi. Tại đây trong song phương đại chiến, người lại không có khả năng một mình đi phá giải phong ấn. Nói như vậy sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thành âm của rực lão nhanh chóng vang lên, cái gật đầu tiêu viêm cũng đành phải theo lời, lại đem thân thể co đầu, rụt cổ dưới sự che lấp của ngọn lửa. Nhưng mà ngay khi mới che giấu tốt thân thể, một đạo kinh phong vẽ nhọn đột nhiên từ bầu trời bắn tới, làm kinh hãi sau lưng từ vân rực mạnh mẽ chấp động, thân hình tiệm lực giữa không chung, đem kình phong kia tránh né. Nhưng mà tuy rằng thành công tránh được công kích, bất quá lại phải hiện thân, cũng may mà chưa kinh động đến ai. Một số người vẫn chưa áp dụng thế công đối với Tiêu Viêm mà hắn không dám dừng lại. Đều là tràn ngập kinh khí, loạn lưu trên bầu trời lập tức dùng thanh hỏa độc khí vội bao lại thân thể sau đó thối lui. Ngay tại khi Tiêu Viêm sắp phải tối lui, Một chút trên bầu trời, huyết tông tông trụ Phạm Lao đang cùng ba gá đấu vương cường giả, đánh đến quên đất trời đột nhiên, đem ánh mắt thủy quét lại. chợt ánh mắt ngưng lại. thân ảnh bị thanh hỏa đấu khí bao vây có chút bóng dáng quen thuộc, làm ánh mắt Phạm Lao trong nháy mắt trở lên màu đỏ. Mượn dùng cảm ứng, hắn có thể biết bóng dáng này cùng lúc trước. Máu, đứa con mình chết, đi luyện ra, kính hùng thủ bóng dáng tuyệt là một người tìm mọi cách cũng không thấy hung thủ không nghĩ tới thế nhưng trong trường hợp này ngẫu nhiên thấy giống trong mắt đỏ ngưng tụ bạo bạo âm gầm gừ tràn ngập vẫn nộ cũng là từ sát ý phát ra một cỗ đấu khí đỏ sậm cường hãn đột nhiên dũng mãnh tiến tới nhất thời xung quanh ba cao đấu vương cường giả không kịp trở tay bị chấn động vì thân trợ ra đằng ức ba vị đấu vương cường giả lùi ra sau sau lưng Phạm Lao huyết sắc sông dược đột nhiên rung lên, thần hình giống như là một đạo huyết sắc, trong đó vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp từ một chỗ trên bầu trời bắn tới Tiêu Viêm, tiếng gầm gừ sắc nhọn kinh sợ phía bầu trời. Tiểu tập chủng, người lại làm cho ta vất vả tìm, cùng chôn với con ta đi thôi. Trường 590 Đối chiến Phạm Lào Đột nhiên phía trên chân trời tiếng hồ vàng vọng như sấm Làm cho cả người tiêu viêm đang trạng thái chiến đấu cũng run lên Vội vàng quay đầu lại Một đạo thân ảnh huyết hồng ngay trong tầm mắt đang cấp tốc tiến đến Nguy rồi, lão ra họa này làm như thế nào phát hiện Tiếng quát Phạm Lào tiêu viêm cũng nghe được rõ ràng Bởi vậy lập tức trong lòng một trận kinh ngạc cục lúc đó hai cánh sau lưng cũng liên tục cấp tốc chấn động thân hình như tia chớp lóe lên muốn đem phạm lão bỏ ra vù thân hình mới chuyển động một đạo kình phong bén nhọn nháy mắt đánh tới tiêu viêm trong lòng phát lạnh thân hình mạnh mẽ chuyển động đềm huyết hồng kình khí nguy hiểm kia lách tránh thân hình đột nhiên bay lật ngược trong miệng nổi giận mắng lão cậu người xuống tay cũng thật ác động khun mặt quán độc của phạm lao được phủ kín sành mét, ánh mắt gắt cao nhìn chăm chăm tiêu viêm sau lưng, huyết sắc xong rực chấn động, khoảng công thân hình hóa thành huyết ảnh lập tức quay về phía tiêu viêm mà hung hăng đánh tới, phía trên bàn tay dày đặc huyết sắc đấu khí cấp tốc ngừng tụ, tuy rằng tiêu viêm cũng có phi hành đấu kỹ trợ giúp, nhưng mà luận về tốc độ phi hành lại kém xa so với đấu khí hóa cánh chân chính bởi vậy vẹn vẹn trong chớp mắt phạm lào thoáng hiện ở trên đỉnh đầu tiêu viêm huế sắc năng lượng trong tay hung hăng lệ xuống khoảng khắc đó ngay cả không gian toàn bộ kịch liệt chấn động hiển nhiên phạm lào xuống tay không có chút nào lưu tình hoàn toàn là hạ sát thủ đến đây trả mạng cho con trai ta khuôn mặt hung tợn phạm lào nhè răng cười nói hắn có thể cảm ứng được thực lực tiêu viêm một cái đấu linh tiểu tử mà thôi Giết hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Suy huyết mang cuồn cuộn cuộng quét lên, đột nhiên vang lên tiếng sấm mờ nhạt, tức thì tiêu viêm thân thể đang đứng yên trên bầu trời khẽ run lên, toàn bộ thân thể lúc này đầy giấy lát trở nên có chút hư ảo. Thình thịch, huyết mang hung hăng đánh xuống, cứng rắn mạnh mẽ lệ trên thân thể của Tiêu Viêm, tuy nhiên không có phát sinh như tưởng tượng là hốc máu trọng thương, huyết mang kia không hề trở ngại, xuyên thấu thân thể Tiêu Viêm sau đó làm cho thân thể chậm rãi tiêu tán nguyên nhân thân ảnh ấy dĩ nhiên là một đạo tan ảnh di chuyển ngoài mấy chục bước bên trên huyết mang tiêu viêm hồn hển thoáng hiện ra Ứng phía mặt kỳ dị của phạm Lào cười lạnh nói giết ta cũng không dễ dàng như vậy lão cẩu bàn tay vung lên Đem huyết mang đang cuồn cuộn chấn tan phạm Lào ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm thanh âm giết cảo nói tam thiên lôi động Xem ra giết như từ của ta quả nhiên làng ngươi Ánh mắt tiêu viêm nhìn chầm chầm và phạm lao Bất kể như thế nào mà nói Đối phương chính là cấp bậc đấu hoàng cường già Lúc trước không có tam tiền lôi động Dưới tình huống đối phương bất ngờ đối với hắn thi triển Sợ là trốn không thoát Kết quả trực tiếp Chém giết ngay tại đó Dù sao thì tại lúc này Thực lực của hắn và phạm lao chênh lệch quá lớn Trong cơ thể một cỗ đấu khí mạnh mẽ Màng theo đấu tinh cuồn cuộn không ngừng chảy ra Cuối cùng Như hồng tụy ở trong kinh mạch dâng lên mãnh liệt Cảm giác phụ lấp tràn đầy lực lượng Cũng là làm cho tiêu viêm trong lòng thoáng dâng lên chút no lắng Hảo tốt lắm Hai cánh huyết sắc hơi hơi bị chấn động thạm lào đột nhiên lở lụ cười Tiếng cười đầy oán độc Làm cho người khác phát lạnh Chờ ta bắt người Sẽ không làm người chết một cách dễ dàng Ta sẽ đem người lùi dưỡng thành huyết nô, mỗi ngày mỗi đêm, cung cấp viết dịch mới nhất, nói cách khác, coi như là xem chuộc lỗi cho cái chết con ta. Lão cậu, người tới thử xem, màu đèn chiếm dần trong con mắt, khí chất cũng dần trở lên âm lãnh, hàn ý, tiêu viêm chậm rãi nói. Lấy thân phận của Phạm lao hiện giờ bị tiêu viêm một tiếng gọi lão cậu, đã làm cho hắn tức giận đến lội giật lôi đình lập tức trong lòng đã quyết định, tất nhiên muốn làm cho tiêu viêm sống không bằng chết. song trưởng sắc bén hơi hơi xoay chuyển, mảnh mòng huyết sắc đối khí giống như là tiên huyết mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hình thành vạn ngàn tơ máu lượn lờ quanh thân phạm nào cấp tốc gào thét, cảm thụ được trong cơ thể phạm nào dần dần lâng lên một cỗ khí thế khủng bố. tiêu viêm khuôn mặt cũng cực độ ngưng trọng, cùng huyết cường giả các biệt cấp này chiến đấu chỉ cần thoáng ra một chút sai lầm, cơ hồ kết cục đó chính là chết không có chỗ chôn. trên bầu trời ở nơi chiến trường hỗn loạn cực độ, tiêu viêm cùng phạm lao đối chọn, tự nhiên cũng khiến cho vô số nội viện đệ tử ở xa xa chú ý. lập tức mọi người sắc mặt đều biểu hiện tuột cùng khó hiểu, bọn họ không rõ ràng lắm. hiện trạng bất quá, xem ra hiện tại cái bộ dáng này hình như là tiêu viêm chủ động tiến ra. Vì nội viện chia sẻ một gác cường địch, bởi vậy trong lúc nhất thời không khỏi. Có ít người coi tiêu viêm trong tâm sinh ra một cỗ kính lệ. Ở bên trong nội viện tu luyện nhiều lắm như vậy. Đối với lời này, này, bọn họ cũng là có cảm tình không nhỏ. Hiện giờ cường địch xâm nhập, tự nhiên đều chung một kẻ thù, cùng chung tâm trạng đối phó với kẻ địch bên ngoài. Bất quá bởi vì thực lực cùng ít nhân khác, bọn họ vô lăng vô lực thực sự chỉ có thể ở đây nhìn vào cuộc chiến xảy ra mà hiện tại tiêu viêm mạnh dạn bước ra không thể nghi ngờ đã trở thành đại diện cho bọn họ vì thế từng đạo âm thanh trợ uy đinh tai nhức óc tử trong hàng ngàn đệ tử nội viện xa xa kích động hò hét giờ khắc này không thể không nói tiêu viêm danh vọng đã chân chính vượt qua đám người lầm tu nhà liễu kình đột nhiên nghe thấy âm thanh cổ vũ vang vọng bầu trời tiêu viêm cũng nhận ra Mục quang lướt đến phương hướng Chuyển ra âm thanh Nhìn thấy mặt những đệ tử thể hiện vẻ cuồng nhiệt cùng tôn sùng Nhất thời có chút khó xử Nếu không phải bị Phạm Lào phát hiện ra mà nói Hắn đã sớm chạy trốn thật xa Ai mà vui được khi chiến đấu với đấu hoàng cường giả Trong lúc nguy hiểm như vậy Ta sẽ làm cho người trong lòng bọn họ Mất hết danh vọng Một cách nhỏ nhỏ đấu linh Mà thực sự lất chơi Phạm Lào cười lạnh bạn này lập tức mạnh mẽ huy động ngay lập tức phục hồi từng tia huyết sắc năng lượng quanh thân trong giây lát uồn ồn áp đảo quét đến tiếng xe gió bén nhọn âm thanh suy suy không ngừng tia huyết sắc năng lượng kéo đến làm nghiêng trời lệch đất cơ hồ đèm không gian tránh lẽ của tiêu viêm hoàn hảo bao trùm phạm lao cũng rõ ràng tu luyện tam thiêm nồi động của đối phương nhanh nhẹn ra sao liền không dám kinh thường bởi vậy một khi xuất thủ đem tốc độ của đối phương hạn chế xuống ánh mắt cắt cao nhìn năng lượng huyết thi đang ùn đến, từ viêm hít sâu một hơi, đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ bạo dũng mà ra, cuối cùng đem thân thể bao vây trong ngọn lửa. thanh sắc hỏa diễm xuất hiện, nhất thời làm cho phạm lào sắc mặt đại biến, lấy huyết dịch của hắn, tự nhiên có thể liếc ra một cái chi tiết của hỏa diễm. bất quá lúc này thế công đã triển khai, mặc kệ đối phương thi triển loại nào công kích, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiến. Quấn hồ cho dù là tiêu viêm thực có được dị hỏa nhưng muốn phát huy lực lượng cũng phải xem lực lượng bản thân. Bởi vậy thành sắc hỏa diễm xuất hiện, tuy rằng làm cho phạm lao chấn động nhưng cũng không phải làm cho cảm thấy bối rối. Viết tì mang khí thế áp đảo nhanh như chớp xuyên thủng không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Nhưng mà ngày lúc huyết tì đến gần tiêu viêm còn cách ba thước, nhiệt độ nóng cháy đột nhiên bùng nổ thuộc tính huyết ti vốn chủ yếu âm hàn, nhất thời bị hỏa tan thành hư vô. Mặc dù thanh sắc hỏa diễm đối với âm hàn huyết ti có một ít tác dụng khắc chế, nhưng huyết ti lại mãnh liệt không hề suy giảm, do đó ngọn lửa của Tiêu Viêm bị huyết ti cuồn cuộn không ngừng đánh lên, đang lùi dần dần. Cười lạnh nhìn hỏa diễm của Tiêu Viêm lùi dần dần, Phạm Lao bàn tay vung lên, huyết ti đầy trời quỷ dị vặn vẹo, chợt quấn quanh với nhau. Cuối cùng tạo thành một cái huyết cầu võng. Mà trong võng chính là tiêu viêm đang nguy hiểm chống lại. Có dị hỏa thì đã làm được gì? Bằng thực lực của ngươi căn bản không phát huy được sức mạnh của nó. Cười một cách âm lánh. Nhìn tiêu viêm đang đau khổ kiên trì trong huyết ti. Phạm lào lắm chặt bàn tay. Huyết sắc năng lượng ngưng tụ. Lúc sau động lại thành một thanh. Huyết sắc trường màu. mũi nhọn lấp lánh. Tiểu tập trụng. Đi tìm chết đi quáy miệng hiện lên chút oán độc, Phạm lào cười một tiếng âm lãnh, cánh tay mạnh mẽ run lên, nhất thở huyết sắc trường màu giống như là tia chớp cắt qua không gian, kẻ tẹo kỉnh phong bén nhọn hướng tới tiêu viêm bên trong huyết cầu, vổng mạnh mẽ phóng tới. Lão gia hỏa, đấu hoàng cường giả cùng đấu linh chiến đấu, người cũng không sở hổ sao? Ngay lúc huyết sắc trường thương sắp đâm vào huyết cầu vổng, đột nhiên trên bầu trời thanh âm non đớt vang lên, Ở bên ngoài huyết cầu võng, chợt một đạo thân ảnh nhỏ xinh xuất hiện, đùng đưa bím tóc đuôi ngựa màu tím, nắm tay nhỏ mảnh khảnh hung hăng hướng phía trước vung lên, nhất thời lúc này không khí phía trước mặt bị đè ép thành một đoàn vô hình không khí bắn tới, tức khắc cục huyết sắc trường thương âm ầm va chạm. Thịnh thịch, trong tiếng lộ mạnh trầm thấp, sóng khí âm thầm cấp tốc quét tán, đem tất cả không gian hơi hơi chấn động rung chuyển. Ánh mắt như độc xạ, cắt cao tập trung trên người tiểu hài nhỏ sinh xuất hiện ở bên ngoài quuyết cầu bóng phạm lao khuôn mặt trầm xuống quát người muốn chết tự nghiền bĩu môi nắm tay nhỏ trước mặt đánh mấy quyền vũ sinh vong dưới nắm tay tạo ra âm thanh trầm thấp nàng ngẩng đầu cao lên không một chút sợ hãi với phạm lao lão nhân người đẹp tiểu viêm giết chết người tế tới chế đan dược cho ta ăn sao sắc mặt từ từ âm trầm phạm lao cũng không bận tâm một cách vô nghĩa lấy tính tình của hắn đừng nói trong mặt là một tiểu cô lương hay cả một em bé có lời nói trọng hắn tức giận cũng giết chết không chút lương tựa. lương tay bởi vậy lập tức nơi bàn tay huyết sắc năng lượng một lần nữa hùng hằng ngừng tụ có vẻ cảm ứng được trong cơ thể phạm lao sát ý bốc lên Tự nhiên trên mặt nhỏ xinh xắn như ngọc Cũng hơi hơi ngưng trọng nắm tay nhỏ Chậm rãi chậm nắm chặt Suy Ngay khi phạm lào sắp động thủ Đột nhiên hai tiếng gió bén nhọn vàng lên Hướng đạo nhân ảnh bay lên trên không Xuất hiện bên cạnh tự nhiên Thoáng nhìn Không nghĩ tới chính là lâm tu nhai cùng liễu kinh Lúc này hai người sau lưng đều có một chút hư mỏng Đấu khí song rực Toàn bộ lội viện đệ tử ngoài trừ tự nhiên tiêu viêm Kỳ sợ có hai người mới có thể miễn cưỡng thằng Thiên Tác chiến. Lộ viện đại loạn nhưng không phải là việc của một mình ngươi. Liễu Kình quay đầu nhìn tiếp em đang cố gắng giải. Việt Ty cầm cố, trong ánh mắt hắn thậm chí có một tia nhạt nhạt kính phục. hà ha, Liễu Kình nói đúng, người chức giải quyết phiền toái của ngươi đi. Chúng ta lui kéo hắn một chút, Lâm Dung Nhai trong tay trường kiếm tòn nhẹ nhàng chấn động chợt thêm vào một câu, bất quá nói thật ra, gia hỏa nhà người thật không biết sợ là gì, nếu người không đật động thân lẫn đầu, chị sợ ta cũng không thể nào trong trường hợp này dám nhúng tay, kinh ngạc nhìn ba người bên ngoài, từ Viêm lắc đầu cười khổ, hắn đâu có cố ý muốn làm cánh chim đầu đàn, xem ra chỉ có thể dốc toàn lực a, nhìn ánh mắt Phạm nào tràn ngập oán độc cùng sát ý, từ Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói: